Giáo chủ, tuy chúng ta biết ngươi là thần đạo giáo chủ, nhưng mà chưa từng thấy qua bổn sự của giáo chủ, chỉ thấy được uy năng pháp bảo của giáo chủ, không bằng nhân cơ hội này đùa một đùa như thế nào, trong lòng Giang Nam biết mấy lão hồ ly này sẽ không bỏ qua mình, nhất định sẽ hung hăng chèn ép hắn, không khỏi cười nói chúng ta tự nhiên là muốn xem thực lực chân chính của giáo chủ, mà không phải uy năng pháp bảo. An Thanh Tiên Vương đột nhiên cười nói, giáo chủ, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Ta có một đầu tòa kỵ. Nếu đạo đồng của giáo chủ có thể thắng qua tòa kỵ của ta, Tiên Vương Tây Hoàn 12 châu ta đem tạp đả châu cho ngươi cũng không sao. Nếu giáo chủ cảm thấy đạo đồng của ngươi không phải đối thủ của tòa kỳ ta, tự mình lên trận cũng không sao. Hắn vỗ tay nhẹ nhẹ. Chỉ thấy một đầu kim phượng bay tới. Rơi xuống đất hóa thành một thiếu nữ. Toàn thân mặc giáp trụ, Trong tay cầm phượng nguyệt song đao. Quanh thân tràn ngập khí tức tiên thú chi vương khủng bố. Kỳ lạ nhất là hai con ngươi cô gái kia, một đôi tròng mắt màu hổ phách cho người cảm giác cực kỳ lợi hại. An Thanh Tiên Vương cười nói, Giang Nam nhíu mày, đột nhiên tâm niệm vừa động. Một khối trụ hoang thần thạch như núi nhỏ bay ra, ầm ầm rơi xuống đất, đem phong hỏa liên thành tiên vực ép tới run lên ba lượt thậm chí tòa đại lục này bị ép tới chìm gần rằm. Khối trụ hoang thần thạch này có đủ không? Giang Nam cười nói, mấy tiên vương đồng dung. Trụ hoang thần thạch cực kỳ hiếm có, mặc dù là bọn hắn cũng không có mấy khối, chứ nói chi là một khối trụ hoang thần thạch lớn như thế rồi. Mặc dù là băng phách huyền nữ một mực không nói một lời Giờ phút này cũng có chút biến sắc Khiếp sợ giang nam vậy mà có thể xuất ra một khối thần thạch lớn như vậy Tuy chủ hoang thần thạch cực kỳ khó luyện Nhưng nếu gia nhập một chút bên trong pháp bảo liền có thể sâu sắc tăng lên cấp bậc của pháp bảo Giang Nam lấy ra một khối thần thạch lớn như vậy Giá trị đủ để so sánh cả tòa Tạp Đà Châu rồi Tạp Đà Châu tuy lớn Nhưng cực kỳ cằn cỗi Sinh hoạt tại đó đều là dân đen của tiên giới quá không đáng tiền Tiểu tử này rốt cuộc bắt đầu thả huyết rồi Ba tiên vương liếc nhau trong nội tâm mừng thầm Miễn cưỡng đổ đi An Thanh Tiên Vương cười nói. Hắn lời này cực kỳ nham hiểm. Lường trước Giang Nam Thân là thần đạo giáo chủ. Sẽ không đích thân xuất chiến. Mà là để cho đạo đồng sau lưng xuất chiến. Nhưng đạo đồng của Giang Nam xuất chiến. Hai đạo đồng của hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết rằng. Tòa kỷ của an thanh tiên vương chính là một tiên vương cấp tiên thú. Hơn nữa là một đầu dị trùng tiên thú. Khai thiên tích địa mới bắt đầu. Lúc an thanh tiên vương du lịch phát hiện một khối hổ phách cực lớn. Trong đó dựng sinh đầu kim phượng này. Sau khi kim phượng này sinh ra đời. Hai con người bắn ra lưỡng đảo kim quang. Không có gì không chạm. An thanh tiên vương đem nàng thu phục. Trở thành tỏa kỷ. Mà kim phượng đem kim quang trong mắt mọi cách tôi luyện. uy năng càng vô cùng kinh người. Thực lực của nàng tuy so ra kém an thanh tiên vương. Nhưng lại thua kém không nhiều lắm. Thực lực còn muốn viến siêu tiên vương khác. An thanh tiên vương tự tin. Mặc dù là Giang Nam tự mình xuất chiến Chỉ cần không tế lên chén bể cùng tiên kiếm Liền không phải là đối thủ của Kim Phượng Giang Nam ngưng mắt nhìn hai con người của Kim Phượng Khẽ nhíu mày Hắn cũng cảm giác được vị thiếu nữ này khó giải quyết An Thanh Tiên Vương cười nói Giáo chủ muốn đích thân xuất chiến hay sao Giang Nam đột nhiên cười nói, ta dù sao cũng là đứng đầu một giáo, há có thể tự mình đối chiến với tiểu bối. Linh Thiệm Tử, Ngươi đi giao lưu với Kim Phong Sư tỷ đi. 261 Đế Tôn Tiểu Đông Phong Chương 2217 Tự tìm đường chết Một Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz phía sau hắn Cắp đảo nhân đại hỷ Nhảy vào trong chàng Hướng kim phong kêu lên Kim phượng kia cười lạnh nói Cô cô ngươi chết chắc rồi Cắp đảo nhân hắc thô hùng tráng Nhân cao mã đại Đứng ở nơi đó như là hắc tháp Cường tráng không thôi Mà kim phong thì lộ ra có chút gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn. Trắng nón kiểu mi. So sánh với nhau. Các đảo nhân ở khí lực có được ưu thế tính ác đảo. Bất quá bọn người an thanh tiên vương đều nhìn không tốt các đảo nhân kia. Tiên gia tranh đấu. Xem không phải lớn nhỏ. Mà là thực lực. Kim Phong dầu gì cũng là tiên vương cấp tiên thú, hơn nữa còn là dị trùng, thực lực cực kỳ cường đại, so với tiên vương khác còn mạnh hơn. Nếu như to lớn có thể thủ thắng mà nói, bất luận tiên nhân nào cũng có thể đem mình biến hóa được dị thường khôi ngô đạo đồng của giáo chủ, ăn lớn lên ngược lại phi thường khác biệt. An thanh tiên vương cao thấp sò xét các đảo nhân. Càng xem càng cảm thấy đảo đồng này ghê tẩm làm cho người chán ghét. Cười nói. Giang nam nháy mắt mấy cái. Nhìn về phía nam Thiên cùng đông vân tiên vương. Cười nói. Nam Thiên tiên vương đưa tay cười nói. Giáo chủ còn có bảo vật sao? Thùng thùng. Giang Nam phất tay Chỉ thấy lại có hai khối trụ hoang thần thạch ầm ầm rơi xuống đất Cười nói Nam Thiên Tiên Vương cùng Đông Vân Tiên Vương lại càng hoảng sợ Mặc dù là băng phách huyền nữ cũng hoảng sợ Vừa rồi Giang Nam lấy ra một khối trụ hoang thần thạch lớn như vậy Đã đầy đủ kinh người rồi Không nghĩ tới hắn rõ ràng còn lấy ra hai khối. Hơn nữa so với khối lúc trước kia không kém chút nào. Cái gì gọi là tài đại khí thô? Tài đại khí thô là cầm chỗ hoang thần thạch tới sọ bọn hắn những tiên vương thống trị một mảng lớn tiên vực. Cái này là tài đại khí thô. Nam thiên tiên vương ho khan một tiếng, hé mắt cười nói. Giáo chủ muốn đánh cuộc như thế nào? Giang Nam mỉm cười nói. Vừa rồi An Thanh Tiên Vương cũng nói đánh bạc di tình A. Sắc mặt Nam trên Tiên Vương âm tình bất định. Nhìn nhìn thần thạch. Lại nghĩ nghĩ giá trị tạp đà châu. Đột nhiên nói. Đánh bạc. Đông Vân, ngươi thấy thế nào? Đông Vân Tiên Vương Phong Kinh Vân đạm gió nhẹ mây bay nói. Giang Nam Ý cười đầy mặt, nhìn về phía băng phách huyện nữ nói. Huyện nữ nương nương, ngươi. Băng phách huyện nữ thản nhiên nói. Ta không thích đánh bạc. Giang Nam bất đắc dĩ. Nữ nhân này lời nói không nhiều lắm. Lòng dạ thâm trầm. Không phải nhân vật dễ dàng ứng phó như vậy. Chỉ đành phải nói. Hắn lời còn chưa dứt kim phượng đã ra tay. Chỉ thấy hai phần phượng nguyệt song đao trong tay nàng sáng lên. Tiên đảo bay múa. Từng đảo tiên vương cấp đại đạo từ trong đao bay ra. Sắc bén vô cùng. Chém về phía cáp đảo nhân. Hai thanh tiên đao này. Quả thực như là hai tiên vương sống lại. Hiển nhiên không phải là Pháp bảo nàng có khả năng luyện chế. Mà là an thanh tiên vương vì nàng tự mình luyện. Hơn nữa. Quanh thân nàng mặc giáp chủ tiên giáp cũng ở thời khắc này sáng lên. Tiên đạo rầm rạp chẳng chịt hiện ra. Quấn quanh quanh thân. Thình lình cũng là an thanh tiên vương vì nàng luyện chế phòng ngự chi bảo. Cô gái này vũ trang đến tận xăng. ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Xem xét liền biết là thế hệ kinh nghiệm chiến đấu sát phạt. Nhân vật đã trải qua rất nhiều đại chiến. Nam Thiên tiên vương nhẹ nhàng thở ra. Hướng đông vân tiên vương cười nói. Đông Vân Tiên Vương cũng nhẹ nhàng thở ra cười nói. Ta thấy. Cụ. Hắn một câu còn chưa có nói xong. Liền nghe cô một tiếng vang thật lớn. Đón lấy liền thấy cáp đảo nhân đột nhiên mở ra miệng rộng. Cách miệng này là lớn bực nào. Miệng lớn dữ tợn mở ra. Tựa như một mảnh sơn cốc. Khô một tiếng đem tiểu nữ tử kia cả người mang đao cùng một chỗ hút vào trong miệng. Ở trong miệng hắn. Kim Phượng Tiên Vương quát chói tay. Cô gái này dù sao cũng là kinh nghiệm chiến trường. Thậm chí tham dự qua mấy lần chiến đấu cùng hốn độn cổ thần. Gặp nguy không loạn. Một mặt thúc sụp tiên giáp cùng hai phần tiên đao bổ về phía bốn vách tường miệng lớn. Một bên dung thân nhón một cái. Hiện ra nguyên hình. Là một đầu phượng hoàng kim quang trói lọi. Cánh chim ngang trời. Trong hai tròng mắt hai đảo kim khí kích bắn ra. Ý đồ oanh nát miệng lớn. Ngay cả người cùng một chỗ cắt thành hai nửa. Tiên đao bổ ra. Bung bung lung cung chém vào bốn vách tường miệng lớn. Ánh lửa văng khắp nơi. Lại không có để lại bao nhiêu vết thương. Lần trước đầu quái cáp này cắn nuốt 18 tiên vương. Đã sớm để cho thân thể so với lúc trước càng tốt hơn. Lực phòng ngự sâu sắc tăng lên. Xuy suy. suy. Trong hai tròng mắt kim phượng tiên vương bắn ra hai đảo kim khí hoàn toàn chính xác vô cùng kinh người. Lại có thể mở ra bốn vách tường miệng lớn. Chỉ thấy máu chảy như rót Hai con ngươi của kim phượng kim quang suy suy cắt qua. Không ngừng mở ra từng miệng vết thương. Miệng vết thương càng ngày càng sâu. Ý đồ đem miệng quái cắp mở ra mà vào lúc này ở trong đại động đen nhánh của các đạo nhân, vô tận mục nát chi khí cùng ma khí chỉ ở vô nhân khu mới cót lao ra, sen lẫn mùi tanh trong dạ dày quái cáp, cóc là loại khoang miệng nối liền dạ dày, dưới ít hầu liền là dạ dày. Trong dạ dày đã mai táng không biết bao nhiêu tiên đạo cường giả, Số lượng tiên vương cũng không ít. Cổ hắc khí này ăn mòn hết thầy. Lập tức xâm nhuộm toàn thân kim phượng. Thậm chí ngay cả pháp bảo của nàng cũng là uy năng chợt giảm. Chỉ là kim quang trong hai con ngươi kim phượng tiên vương hoàn toàn chính xác lợi hại. Thậm chí ngay cả cổ hắc khí này cũng không thể ăn mòn. Đột nhiên. Một lưới dài huyết sắc bay ra, vù vù vù quấn lấy đầu kim phượng này, hướng trong dạ dày kéo đi. Kim phượng tiên vương kinh hãi, dùng sức tránh đi. Thủy Trung không có thể dãy rùa, kêu thảm một tiếng bị kéo vào trong dạ dày quái cáp, mà ở bên ngoài. Bọn người Nam Thiên Tiên Vương cùng Đông Vân Tiên Vương chỉ thấy vị đạo đồng vừa đen lại thô kia mở miệng rộng đem Kim Phượng Tiên Vương nuốt. Sau đó liền nghe được trong mồm đạo đồng truyền đến tiếng vang pháp bảo va chạm. Lại càng về sau, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của Kim Phượng Tiên Vương từ trong bụng đạo đồng truyền đến. Sau đó, Kim Phượng Tiên Vương liền không một tiếng động Hiển nhiên là bị đảo đồng này tiêu hóa mất rồi. Đông Vân Tiên Vương vội vàng im ngay. Không có nói thêm gì nữa. Có chút kinh nghi bất định dò xét đảo đồng này. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ thằng này chính là đầu tiền sử quái cáp kia. Khó trách, khó trách. 262 đế tồn. Tiếu đông phòng. Chương 2.218 Tự tìm đường chết Hai, Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện OD.XYZ Một trận chiến ở bên trong huyền thiên tiên vực Giang Nam nhảy vào miệng cốc Chém liên tục 18 tiên vương Đầu quái cắp này cũng dẫn tới bọn người Đông Vân chú ý Biết rõ đây là một quái vật tiền sử khó lường thực lực cực kỳ cao cường. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là giang nam rõ ràng có thể đem đầu đại quái vật này biến hóa làm người. Mất đi tiên cơ. An Thanh Tiên Vương giận dữ, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nói, "Họ Giang, đây là đạo đồng của ngươi. Nếu hắn sớm biết cấp đạo nhân là đầu tiền sử quái cấp kia, Liền sẽ nhắc nhở Kim Phượng Tiên Vương. Kim Phượng Tiên Vương cũng không bị bại thê thảm như vậy. Trực tiếp chết một lần. Dù sao. Đầu quái cắp này tuy cường hoành. Có thân thể so với bát Tiên Vương càng mạnh hơn nữa. Nhưng cũng có sở đoạn. Cái kia chính là không biết thần thông. Không biết bay. Mà Kim Phượng Tiên Vương lại dùng tốc độ tăng trưởng. Chỉ cần bay vút lên. liền dựng ở thế bất bại. Bại ngược lại xét là con cóc này. Đúng vậy. Giang Nam cười tủm tỉm nói. Linh Thiểm Tử còn không hướng an thanh Tiên Vương chào. Cắp đảo nhân nhích miệng cười. Miệng đầy là huyết. Là Kim Phượng Tiên Vương để lại vết thương còn đang không ngừng đổ máu. Khom người nói. Xi xào con mẹ mày. An Thanh Tiên Vương phất tay áo. hận không thể tại chỗ trở mặt. Đem một chủ lưỡng bục này hết thầy làm thịt cho hạ giận. Băng phách huyện nữ ho khan một tiếng. Nói khẽ. Nguyện đánh bạc chịu thua. An Thanh Đảo Huyên nơi này là tiên hải. An Thanh Tiên Vương nghe vậy trong nội tâm dùng mình dằn nộ khí trùng trùng điệp điệp ngồi xuống. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, cười nói: chẳng biết lúc nào ba vị đạo huynh giao hàng. An Thanh Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, nộ khí như trước không tiêu, mở miệng nói. Giang Nam nhìn về phía Nam Thiên cùng Đông Vân, Đông Vân Tiên Vương cười nói, giáo chủ yên tâm. Tạp Đà Châu cũng không phải hiếm có chi địa gì tặng cho giáo chủ là được. Nam Thiên Tiên Vương ha ha cười nói, bất quá ta cũng là người nói mà có tín, đã đánh bạc, liền sẽ không quyệt nợ. Bất quá giáo chủ, ta còn muốn cùng ngươi đánh cuộc một lần. Giang Nam con mắt sáng ngời cười nói, còn đánh cược, tốt. Lần này đánh bạc là đảo đồng sao? Ta tại đây còn có một đảo đồng. Nam Thiên Tiên Vương nhìn về phía Linh Lung Tử sau lưng Giang Nam. Cười nói, ngươi đã lừa gạt chúng ta một lần, mơ tưởng lại lừa gạt lần thứ hai. Hốn đồn long tổ huyết mạch. Đối với tiên thú khác có áp chế tự nhiên Tiên vương cấp tiên thú Căn bản không phải là đối thủ của nó Ta với ngươi đánh bạc Không phải cái này Giang Nam thầm than một tiếng xảo hoạt Nói đảo huyên muốn đánh cuộc gì Ta với ngươi đánh bạc hỏa Nam thiên tiên vương con ngón búng ra Một đóa tiên hỏa bay ra Rõ ràng là tiên giới bổn nguyên tri hỏa tinh khiết vô cùng Tiên thiên tri hỏa Ngu huyên ở trên tiên hỏa rất có tạo nghệ Chúng ta tới đánh cuộc hỏa một keo Nam chiên tiên vương cười nói Hắn chính là tồn tại trong tiên giới bổn nguyên tri hỏa sinh ra đời Ở tạo nghệ trên hỏa Trong tiên giới không người có thể bằng Mặc dù là tiên quân cũng không thể Trên thực tế Mặc dù là tiên quân luyện bảo Cũng thường xuyên tới tìm hắn Mượn lửa dùng một lát Đông vân tiên vương Cùng an thanh tiên vương Con mắt không khỏi sáng Nam thiên tiên vương Tiên thiên tiên hỏa Không có gì không luyện Không có gì không dung Cực kỳ lợi hại Chính là nhất tuyệt Nếu tiểu tử này ngu xuẩn một điểm cùng nam chiên đánh bạc. Vậy liền để cho hắn thua ngay cả quần cậu cũng không thừa. An thanh tiên vương thầm nghĩ trong lòng. Giang nam giò xét đó tiên hỏa này. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thầm nghĩ. Nam quách tiên ông ta cảm ơn ngươi rồi. Không đánh bạc. Giang nam lắc đầu nói. Ta không đánh bạc. Nam trên tiên vương nóng nảy. Vội vàng nói. Giang nam trần trở thoáng một phát. Lắc đầu nói. An thanh tiên vương cười ha ha nói. Giáo chủ ngại tặng thưởng nhỏ. Như vậy ta liền thêm một chút. Thời điểm ta sinh ra đời. Bên người có ba khối tiên quáng. Bị ta dùng một khối. Luyện thành thành đảo chi bảo của ta, lại dùng một khối. Luyện thành vạn bảo không gian của ta, chỉ còn lại có một khối cuối cùng. Chính là bảo bối ta quý trọng nhất. Không bằng ta dùng khối tiên quáng này thêm làm tặng thưởng cùng giáo chủ đánh cuộc một keo. Bất quá giáo chủ, ngươi cũng phải thêm tặng thưởng giá trị khối tiên quáng này. Liền không kém hơn Tạp Đà Châu rồi. Giang Nam nghe vậy, không khỏi đồng dung. Ba khối tiên quảng này không thể dựng rộp ra sinh linh như An Thanh Tiên Vương. Nhưng chất lượng so với An Thanh Tiên Vương không kém. Được xưng vật liệu luyện khí cao nhất trong tiên giới. Chủ Hoang Thần Thạch cố nhiên là bảo bối hiếm có. Nhưng chủ hoang thần thạch ở trên đặc tính nào đó còn không bằng tiên thiên tiên kim. Bởi vì dù sao chủ hoang thần thạch là kết quả trong tịch diệt kiếp. Cùng tiên đảo cũng không thể phù hợp hoàn mỹ. Hơn nữa rất khó luyện hóa. Mà tiên thiên tiên kim liền bất đồng. Loại tiên quảng này đối với tiên đảo có tính cất chứa tốt nhất cũng dễ dàng nhất phát huy uy lực tiên đạo, lớn nhất hạn độ đề thăng uy năng tiên đạo, hơn nữa độ cứng so với chủ hoang thần thạch kém cỏi không được bao nhiêu. Loại tiên kim này có thể nói là vật liệu mà tiên nhân thiết tha ước mơ. An Thanh Tiên Vương lấy ra khối tiên thiên tiên kim thứ ba, đối với Giang Nam cũng có lực hấp dẫn không nhỏ. Nếu nguyên thủy chứng đạo kiếm của ta có thể tăng thêm một chút tiên thiên tiên kim, uy năng kiếm này sẽ đề thăng một đoạn nhỏ. Hơn nữa, tiên thiên tiên kim còn lại còn có thể lưu cho tỷ tỷ, đạo vương luyện chế pháp bảo để thăng thực lực bản thân. Hắn thầm nghĩ trong lòng. 263 đế tôn. Tiểu Đông Phong Chương 2.219 Cự Linh Võ Đảo Đồ Thời tiền Sử 1. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện od.xyz Giang Nam tử tử phun ra một ngụm chọc khí. trầm ngâm một lát nói. Trong nguyên thủy tiên vực dựng sinh tiên thiên thần linh. Trong lòng an thanh tiên vương cả kinh. Hít vào một hơi thật dài trong mắt ánh sáng màu vàng kim nổ bắn ra trầm giọng nói Hảo ta cùng với ngươi đổ Nam thiên tiên vương Đông vân tiên vương cùng băng phách huyền nữ cũng đồng dung Ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ Trong tiên thiên tiên vực có thể dựng sinh tiên thiên thần linh Chuyện này đối với rất nhiều tiên vương mà nói Đều là một bí mật. Nhưng lại không thể gặp được nhân vật như An Thanh, Nam Thiên. Bọn họ đều là tồn tại tinh như ruột. Sớm dò thám biết tin tức. Trong tiên thiên tiên vực có thể dựng sinh ra tiên thiên thần linh cường đại. Tư chất cực cao. Vẹn vẹn chỉ ở dưới bọn họ. Trong đó tám tiên vương chiếm cứ tám đại tiên thiên tiên vực. Liên dựng sinh một đám tồn tại cường đại như vậy là vũ khí bí mật của tám tiên vương Sẽ không dễ dàng xuất hiện trong mắt người đời Tiên thiên thần linh tư chất cao tuyệt Vô luận tốc độ tu luyện hay là thực lực đồng cảnh giới Cũng viễn siêu những tiên nhân khác Có thể có được đại thành tựu Là đòn sát thủ của tám tiên vương Cũng là nội tình tám tiên vương đối kháng hai cung. Bởi vì bọn người an thanh tiên vương không có tìm được tiên thiên tiên vực. Bởi vậy đối với mấy tiên thiên thần linh này cực kỳ đỏ mắt. Từng thám thính tin tức của tám tiên vương. Bọn họ tìm được một tin tức kinh người. Đó là tiên thiên thần linh dưới chương tám tiên vương. Cũng đã đạt tới chân tiên đại viên mãn cảnh giới. Chỉ cần tám tiên vương thành tựu tiên quân, mấy tiên thiên thần linh này sẽ hết thảy tăng lên tới tiên vương cảnh giới. Trong tiên thiên tiên vực, mỗi một tòa cũng dựng sinh hàng trăm tiên thiên thần linh. Đến lúc đó, tiên giới sẽ nhiều ra mấy ngàn tiên vương. Đây là chuyện tình khủng bố cỡ nào? Giang Nam lấy một trăm tiên thiên thần linh đối đổ, có thể nói cũng là hạ vốn gốc. Tiểu tử này nhất định là không biết giá trị của tiên thiên thần linh, mới một hơi xuất ra một trăm tiên thiên thần linh. Vài tiên vương liếc nhau trong lòng yên lặng nói, hắn tương đương với xuất ra một trăm tiên vương đến đối đổ. Một trăm tiên vương... So với tiên vương của tiên giới 62 châu còn phải nhiều hơn Đông vân tiên vương ánh mắt chớp đồng cười nói Một khi đách như vậy ta cũng tiểu đổ một hồi Ta nơi này có một tấm cổ đồ Là ở vô nhân khu Mặt trên ghi lại chính là cử linh thời đại tiền sử Một môn công pháp bí hiểm của cử linh thần tục hắn tâm niệm vừa động. Một quyển cổ đồ mở ra. Chỉ thấy phía trên cổ đồ là một bức tranh vẽ. Một bức tranh cử linh thần. Đó là một cử thần. Đầu đội trời chân đạp đất. Thân thể hùng vĩ. Làm cho người ta có một loại cảm giác không gì so sánh nổi. Cử thần này ở trong tranh vẽ không ngừng vận động đánh ra một môn thần thông. Đây là thân thể thần thông thuần túy, sơ tay nhấc chân, có thể khai thiên tích địa. Đơn thuần thân thể kia liền làm an thanh. Nam tiên cùng băng phách huyền nữ tâm thần rung động, khó có thể kiềm chế. Thân thể thần thông thuần túy ở bên trong tiên nhân đã rất ít thấy. Mặc dù là thần linh, thần linh đơn thuần sử dụng thân thể thần thông chiến đấu cũng là cực kỳ hãn hữu. Bởi vì pháp lực thần thông so với thân thể thần thông có uy lực càng mạnh, khoảng cách công kích xa hơn. Nếu có thêm pháp bảo, xa xa liền oanh giết đối thủ, rất ít có người lại đi chuyên môn tu luyện thân thể thần thông. Mặc dù là sang Nam chấp nhất theo đuổi thân thể cường đại Nhưng mà không hề vận dụng thân thể thần thông nghênh địch Hắn theo đuổi thân thể cường đại chỉ là vì để thăng lực phòng ngự của mình Không phải là vì lấy thân thể thần thông nghênh địch Bởi vì hắn cũng cảm thấy thân thể thần thông không có chút tác dụng nào Trong tiên giới thân thể thần thông tinh thâm nhất chỉ sợ là Vân Châu Phượng Nghi Tiên Vương rồi. Mà ở trong bức cổ đồ này, bọn họ lại thấy được biểu hiện khủng bố khi thân thể thần thông luyện đến cực trí. Cự linh cổ thần trong cổ đồ giơ tay nhấc chân bày ra uy năng lực lượng, thậm chí ngay cả tồn tại như bọn họ cũng có thể dễ dàng đánh nát oanh bảo. Ta khi ta được đến bức cổ đồ này, cự linh cổ thần trong đồ không ngừng thi triển thân thể thần thông. Mỗi một loại thần thông đều không giống nhau. Đến nay không có gì lặp lại. Đông Vân Tiên Vương trầm giọng nói, huyện thiên giáo chủ giá trị đồ này chắc chắn siêu Việt Tạp Đà Châu. Có đáng giá giáo chủ xuất ra một trăm tiên thiên thần linh hay không? Giang Nam hít vào một hơi thật dài. Bức cổ đồ này đối với hắn vô cùng quan trọng. Quan hệ đến hắn có siêu việt cực hạn của hỗn độn cổ thần hay không? Vô luận như thế nào cũng phải lấy tới tay. Hơn nữa, bức cổ đồ này diệu dụng còn không chỉ như vậy. Ở Giang Nam xem ra. Này chỉ sợ là một tồn tại cực kỳ cường đại trong cử linh thần tục Lưu lại công pháp truyền thừa Cử linh cổ thần trong đồ nhìn như thi triển thân thể thần thông vô cùng vô tận Nhưng kỳ thật chỉ là biểu hiện một môn công pháp cực kỳ cường đại Đông vân tiên vương lính ngộ ra thân thể thần thông cường đại Đề thăng thân thể Chẳng qua là chiếm được bề ngoài Không có lính ngộ ra công pháp kinh thiên đồng địa trong đó. Được. Giang Nam lấy lại bình tĩnh cười nói. Ta cùng với Đông Vân đảo huyên đánh cược Đông Vân tiên vương ánh mắt chớp động. Chỉ hướng cắp đảo nhân cùng linh lung đảo nhân. Cười nói. Giang Nam cắn răng, lộ ra vẻ yêu thương có chút không bỏ. Sau một lúc lâu đột ngột vỗ tay. Được. Đổ. Sàng khoái. Nam thiên tiên vương vỗ tay. Cười ha ha đạo. Giáo chủ mời nhìn. Hắn bấm tay bắn ra. Chỉ thấy 9 hạt châu màu đỏ rực liên tục bay ra. Xếp thành một đường. 9 hạt châu này không có nửa phần uy năng tràn ra ngoài. Cũng cảm thụ không đến năng lượng gì nhưng trong lòng Giang Nam lại nhảy dựng, cảm giác được một ớn nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Đông vân. An Thanh thậm chí băng phách Huyền Nữ cũng là sắc mặt ngưng trọng, mặt mang vẻ cẩn thận. Tựa hồ đối này chín hỏa châu này có chút sợ hãi. Tuy rằng bọn họ cảm ứng không đến chín hỏa châu này có năng lượng dao động nhưng lại cảm nhận được loại cảm giác nguy hiểm hít thở không thông này. Trong chín hỏa châu kia phong ấm năng lượng bộc phát ra thậm chí ngay bọn họ cũng khó ngăn cản. 264 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2220. Cự linh võ đạo đồ thời tiền sử. Hai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện nhất là Giang Nam càng thấy loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt này. Chín hỏa châu kia chỉ một quả bột phát ra uy năng cũng đủ để nổ nát hắn. So với tiên thiên lôi hải tiên vực ngưng ghét ra lôi châu. Tiên thiên nguyên thủy tiên vực ngưng ghét ra nguyên thủy châu. Còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Đây là sau khi ta sinh ra thu thập tiên giới căn nguyên chi hỏa, tiên thiên tri hỏa, luyện thành hỏa vân tiên châu. Cực kỳ hắn hớt, uy lực của nó so với ta toàn lực xuất thủ còn hơn một chút. Nam thiên tiên vương cười khá hả nói, căn nguyên chi hỏa tiên thiên tri hỏa cực kỳ hắn hớt, số lượng ta luyện trí cũng không nhiều. Hôm nay tiên thiên chi hỏa mà lúc ta sinh ra thu thập đã hao hết. Mặc dù là ta, trừ khi hao phí căn nguyên của ta, nếu không cúng luyện không ra hỏa châu bực này. Trong lòng Giang Nam chấn động, ba đại tiên vương này mỗi người xuất ra một kiện bảo vật, liền làm hắn nhìn ra bản thân cùng bọn họ trinh lịch. Nam Thiên Tiên Vương Hỏa Vân Tiên Châu, Đông Vân Tiên Vương Tiền Sử Cử Linh Võ Đạo Đồ, An Thanh Tiên Vương Tiên Thiên Tiên Kim. Mỗi một kiện đều là gì bảo hiếm thấy khiếp sợ đương thời. Này cũng không phải là địa phương mấu chốt. Địa phương mấu chốt nhất là An Thanh Tiên Vương dùng hai khối tiên thiên tiên kim luyện thành pháp bảo cùng vạn bảo không gian của mình. Có thể nghĩ thực lực của hắn kinh người ra sao? Mà Đông Vân Tiên Vương tìm được tiền sử cử linh võ đảo đồ chẳng biết thời gian bao lâu chiến lực sâu không lường được. Nam Thiên Tiên Vương luyện thành hỏa vân tiên châu. Giờ phút này lấy ra 9 viên. Trên người hắn tất nhiên còn có hỏa vân tiên châu. Chẳng biết có bao nhiêu. Ui năng tiên châu thậm chí có thể ngăn cản tiên quân. Có thể thấy được thực lực người này có bao nhiêu sao đáng sợ. Cùng họ so sánh, Giang Nam cảm thấy thực lực của mình đích xác kém xa ba đại tiên vương, không địch lại bọn họ. Tích lũy của ta vẫn là quá ngắn quá nhỏ bé. Ba đại tiên vương này vài ướp năm tích lũy. Không phải là nhỏ A. Ta muốn đem bọn họ thắng đến ngay quần tộc cũng không còn lại bán con cái. Hiện tại xem ra. Ta xuất ra toàn bộ gia sản cũng chỉ có thể thắng đi không đáng kể. Chẳng qua cũng tốt. Miễn cho bọn họ thua thảm trở mặt xử lý ta. Giang Nam hít vào một hơi thật dài mặt sẳn ra cười nói, Nam Thiên Tiên Vương cười hát ha, ha, Đông Vân Tiên Vương cùng An Thanh Tiên Vương cũng đều tự hiểu ý mỉm cười. Bọn họ đối với Nam Thiên hiểu rõ, tin tưởng tràn đầy, biết Nam Thiên Tiên Vương Tiên hỏa lợi hại, Nam Thiên chính là Tiên Thiên Chi Tinh trong hỏa, Tiên hỏa chi tổ so những thứ khác có lẽ nam trên không bằng. Nhưng mà chơi hỏa. Mặc dù là tiên quân hai cung cũng phải cam bái hạ phong. Giang Nam nhìn về phía Băng Phách huyền nữ, cười nói: "Huyền nữ nương nương, muốn tiểu đổ một lần hay không?" Băng Phách huyền nữ vẫn lắc đầu: "Ta không thích đổ." Nữ nhân này là loại không thấy thỏ diều hâu không xuất hiện. Rất khó đối phó Giang Nam thầm nghĩ trong lòng Nam Thiên Tiên Vương cười nói Huyện nữ nương nương Ngươi không đổ Chỉ sợ sẽ bỏ qua đại cơ duyên Giáo chủ hiện tại chúng ta có thể bắt đầu chứ Giang Nam cười nói Đang muốn kiến thức thủ đoạn của đảo huyên Đảo huyên Lấy thủ đoạn của ngươi trong thiên hạ đã rất khó có tiên kim có thể chống đỡ được tiên hỏa của ngươi luyện cũng may nơi này của ta có chủ hoang thần thạch ta cùng với đạo huyên liền đến luyện chủ hoang thần thạch kia luyện chủ hoang thần thạch đông vân tiên vương an thanh tiên vương nghe vậy sắc mặt ngưng trọng băng phách huyền nữ cũng là khuôn mặt có chút động Chủ hoang thần thạch là khó luyện bực nào? Bọn hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Từ xưa đến nay bọn hắn còn chưa thấy qua có người có thể luyện hóa loại thần thạch này. Chủ hoang thần thạch có thể dùng đến luyện bảo. Nhưng phần lớn là dùng hốn độn dị hỏa đem chủ hoang thần thạch mềm hóa. Lại luyện nhập bên trong pháp bảo. Để tăng lên độ cứng của Pháp Bảo. Không thể xem như luyện hóa. Từ xưa đến nay còn chưa từng chuyển ra tin tức có người có thể luyện hóa thần thạch luyện thành Pháp Bảo. Hiện tại Giang Nam rõ ràng đề nghị. Cùng Nam thiên Tiên Vương luyện hóa chủ hoang thần thạch. Thật sự là làm người nghe kinh sợ. Bất quá đề nghị này thực sự hợp tình hợp lý. Dùng tạo nghệ tiên hỏa của Nam thiên Tiên Vương. Tiên giới bất luận tiên kim gì. Cho dù là tiên thiên tiên kim của An Thanh Tiên Vương. Cũng không thể chống đỡ được tiên hỏa của hắn dung luyện. Chỉ có chủ hoang thần thạch. Mới có thể tăng thêm cho hắn một ít khó xử. Mới có thể thể hiện được tạo nghệ tiên hỏa của hắn. Hơn nữa. Cho dù Nam Chiên Tiên Vương không cách nào luyện hóa chỗ hoang thần thạch. Chẳng lẽ Giang Nam liền có thể luyện hóa hay sao? Đạo Huyên mời. Giang Nam lấy tay cười nói. Nam Chiên Tiên Vương mỉm cười nói. Nói không chừng, ngay cả ngô Huyên cũng sẽ thua trong tay ngươi à. Giang Nam vẻ mặt tươi cười, dương dương đắc ý cười nói. Đảo Hương khách khí, khách khí A. Ta đích thật là khách khí với ngươi, ngươi không nên hiểu lầm. Nam thiên Tiên Vương chỉ một ngón tay. Chỉ thấy một đóa tiên hỏa bay ra. Lạnh nhạt nói. Ta khách khí với ngươi là miễn cho ngươi thua quá thảm, lại khóc nhè. đóa tiên hỏa này của hắn bay đến một khối trụ hoang thần thạch. Đột nhiên bộc phát ra hỏa lực khủng bố. Cổ hỏa lực này thiêu đốt hư không. Ngay cả hư không cũng bị thiêu đến vặn vẹo. Không ngừng ở trong lửa sụt xuống. Hỏa lực cực nóng truyền đến. Thậm chí ngay cả bọn người Giang Nam cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau. Để tránh nhiệt lực thiêu đốt. Tòa tiên điện này. Mơ hộp cũng bắt đầu nóng chảy. Trong tiên điện bố trí xuống trận pháp cấm chế. Thậm chí bị đóa tiên hỏa này đốt đến đùng đùng bảo toái. Phải biết rằng, tòa tiên điện này chính là trung tâm phong hỏa liên thành tiên vực. Băng phách huyền nữ dùng để chiêu đãi khách quý. Trong tiên điện bố trí xuống cấm chế trận pháp. Đều là tiên vương cấp cấm chế trần pháp. Chỉ là một đóa tiên hỏa. Rõ ràng có thể đơn giản phá vỡ những cấm chế trần pháp này. Có thể thấy tạo nghệ của nam trên tiên vương ở trên tiên hỏa. Hoàn toàn chính xác đạt tới trình độ không người có thể so sánh. Bên trong tiên hỏa. Mơ hồ có thể chứng kiến tiên đảo quy tắc kỳ gì mà tràn ngập sức bật thai ngén ở trong đó. Không ngừng biến hóa. tràn đầy huyện cơ cùng huyền diệu để cho người khó có thể nắm lấy. Để cho hỏa lực cũng dần dần tăng cường. Trở nên càng ngày càng mạnh. 265 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2.221. Thua tâm phục khẩu phục. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz ở dưới đó tiên hỏa kia thiêu đốt. Chủ hoang thần thạch cũng bị thiêu đến đỏ bừng. Dần dần trở nên mềm hóa. Khối chủ hoang thần thạch này như là một tòa núi nhỏ. Giờ phút này lại đang dần dần biến thấp. Thạch đầu bị thiêu đến biến nguyễn. Đã qua không lâu. Tựa như một trang giấy trải trên mặt đất tiên điện. Chủ hoang thần thạch bị đốt tới trình độ bực này. Tuy như trước không coi là luyện hóa. Nhưng mà dĩ nhiên có thể trộn lẫn đến bên trong những tiên kim khác. Dùng để xèn pháp bảo. Tất nhiên có thể sâu sắc tăng lên cường độ của pháp bảo. Nam thiên tiên vương tuôn ra pháp lực. Đem chủ hoang thần thạch đốt mềm hở ra. Tạo thành một viên cầu. Lập tức thu đoá tiên hỏa kia. Ha ha cười nói. Sắc mặt Giang Nam kịch biến. Từ đáy lòng nói. Nam thiên tiên vương cười ha ha nói. An thanh tiên vương cười nói. Đông vân tiên vương cũng cười nói. Giang Nam nháy mắt mấy cái. Lặng lặng đợi bọn hắn nói xong Lúc này mới cười nói An Thanh Tiên Vương cười ha ha nói Còn thử cái gì Giáo chủ nếu ngươi có tiên hỏa tạo nghệ như Nam Thiên Đảo Huynh Ngươi cũng là hỏa hệ tiên tổ rồi Làm gì cùng mình gây khó dễ Nhất định phải xấu mặt đây này Nam Thiên Tiên Vương mỉm cười nói Đông Vân Tiên Vương cười nói, để cho hắn thử xem, cũng để cho hắn hết hy vọng. Giang Nam mỉm cười, bấm tay gãy nhẹ, chỉ thấy tịch diệt thiên hỏa quay tròn chuyển động bay ra. Tịch diệt thiên hỏa này vừa ra, lập tức tất cả mọi người ở trong tràng cảm giác được một cổ khí tức hủy diệt hết thảy từ trong lửa truyền đến. Đó tịch diệt thiên hỏa này uy năng bá đảo như thế. Thậm chí ngay cả bọn hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh. Nam thiên tiên vương thiên hỏa. Còn là hỏa lực đơn thuần. Mà đó thiên hỏa này. Lại là hủy diệt đơn thuần. Hủy diệt hết thầy. Tựa hồ bất luận đại đảo gì. Bất luận pháp bảo gì đều không thể tới chống lại. bất luận đại đạo gì gặp được hỏa này đều bị thiêu uy năng không còn. bất luận pháp bảo gì gặp được hỏa này đều hóa thành cho bụi. hỏa này tuy hung mãnh cho người cảm giác có thể hủy diệt hết thảy nhưng mà trong lửa lại có một bức cảnh tượng khác đó là gì tượng vũ trụ sơ khai Rộng rãi bao la hùng vĩ, sáng trói sáng lạn, sắc mặt nam thiên tiên vương lập tức thay đổi, kinh nghi bất định. Hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng đó tịch diệt thiên hỏa này, tựa hổ muốn từ đó nhìn ra căn nguyên, suy diễn phương pháp luyện chế hỏa này. Bất quá sang Nam tịch diệt thiên hỏa chính là từ trong tịch diệt đại đạo diễn sinh mà đến. Nam thiên tiên vương không hiểu tịch diệt đại đảo. Mặc dù là tiên hỏa chi nguyên, tiên hỏa chi tổ. Cũng không cách nào từ đó suy diễn ra mảy may. Tịch diệt thiên hỏa bay đến trước chỗ hoang thần thạch bị Nam thiên tiên vương luyện thành cầu. Chỉ thấy chỗ hoang thần thạch lập tức như tuyết tan giá. Bắt đầu nóng chảy. Vừa rồi Nam thiên Tiên Vương chỉ là đem chỗ hoang thần thạch đốt mềm. Mà bây giờ, chỗ hoang thần thạch vậy mà nóng chảy. Chính thức nóng chảy. Rất nhanh. Cách thạch cầu cực đại này liền bị Giang Nam dùng tiệt diệt thiên hỏa nấu thành nước. Sau đó thạch thủy chảy động, ở giữa không trung hóa thành một bia đá, sau lại hóa thành một pho tượng của băng phách huyền nữ, trông rất sống động. Sau đó lại hóa thành một đóa hoa sen ngũ sắc. Giang Nam mỉm cười, trong mi tâm một đạo đại đạo bay ra, bá một tiếng khắc ở trên hoa sen ngũ sắc. Đóa hoa sen ngũ sắc kia liền hiện ra đại đảo hoa văn thần bí. Sắc mặt nam trên tiên vương hôi bại. Vừa rồi hắn dùng tiên hỏa nung khô. Chỉ là đem chủ hoang thần thạch mềm hóa. Có thể tăng thêm đến trong tiên kim khác mà thôi. Mà Giang Nam lại đem chủ hoang thần thạch luyện hóa. Còn tăng thêm đại đạo của mình. Lạc ấm thần thông. Luyện thành pháp bảo chính thức Ai cao ai thấp Liếc mắt rõ ràng Nam thiên đảo huyên Còn cần so nữa không Giang nam thu tịp diệt thiên hỏa Cười nói Sắc mặt nam thiên tiên vương Càng thêm hôi bại Tựa hồ không có nghe được Hắn nói cái gì Thất hồn lạc phách nói Bọn người an thanh tiên vương Cũng là vẻ mặt khó có thể tin Sở dĩ bọn hắn cùng Giang Nam đánh bạ Chính là vì biết rõ lai lịch của Nam Thiên Tiên Vương Biết rõ tiên hỏa tạo nghệ của hắn không người có thể sánh ngang Bởi vậy mới bỏ được xuất ra bảo vật quý trọng như thế đến lợi nhuận Giang Nam Cho Giang Nam xuất huyết đã kích khí diễm của tiểu tử này Nhưng mà Nam trên Tiên Vương lại thất bại Bại ở địa phương mình sở trường nhất Ở trên hỏa đảo Thua bởi một chân tiên Đông Vân Tiên Vương đột nhiên cười nói Chẳng lẽ là tồn tại tiền sử luyện trí gì hỏa tồn lưu đến nay Giáo chủ quả nhiên phúc duyên thâm hậu Rõ ràng có thể thu gì hỏa bực này Làm cho người hâm mộ bất quá ngươi dùng tiền sử cường giả luyện ra hỏa diễm đến cùng nam trên đảo huyên so không khỏi có chút mưu lợi a an thanh tiên vương tinh thần chấn động vỗ tay cười nói không sai ngươi đây là mưu lợi huyền thiên giáo chủ chúng ta là muốn xem bản lĩnh thật sự của ngươi mà không phải là ngươi dựa vào phúc trạch của tiền sử cường giả Sao ngươi không dùng tiên hỏa của mình cùng Nam Thiên Tiên Vương so một lần?" Nam Thiên Tiên Vương cũng giữ vững tinh thần, cười nói, trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, Nguyên Thủy Đại Đạo bay ra. Đạo Đại Đạo này lập tức bắt đầu biến hóa, cũng không lâu lắm, Đại Đạo mạnh mẽ biến mất, hóa thành một đóa tịch diệt thiên hỏa lặng lặng trôi nổi ở trước mặt mọi người sắc mặt nam thiên tiên vương tái nhợt không hề ngôn ngữ đông vân tiên vương cùng an thanh tiên vương cũng nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời giang nam ở trước mặt bọn hắn lại luyện ra một đóa tịch diệt thiên hỏa để cho bọn hắn á khẩu không trả lời được cũng tìm không được bất luận lý do gì nữa Thua! Nam Thiên Tiên Vương ngẩng đầu, lầm bẩm nói, lần này ta thua thua tâm phục khẩu phục. Hắn lào đảo mà đi, thanh âm xa xa chuyển đến 266 đế tôn, tiếu đông phòng, chương 2222, cùng sinh băng phách hoa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz hắn dùng tuyệt học an hiểu nhất cùng Giang Nam đánh bạc. Lại bị Giang Nam đánh bại. Tự giác không mặt mũi nào. Bởi vậy lách mình rời đi. Giang Nam vội vàng nói. Đảo huyên còn chuyện huyền châu khai châu. Băng phách huyền nữ đột nhiên mở miệng nói. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra. Đem hỏa vân tiên châu. tiền sử cử linh võ đảo đồ cùng khối tiên thiên tiên kim kia hết thảy thu vào. Nhìn về phía đông vân cùng an thanh hai vị tiên vương. Cười nói. Sắc mặt hai vị tiên vương đều có chút khó coi. Bọn hắn tới là cho Giang Nam một hạ mã uy. Vơ vét tài sản bảo vật của Giang Nam. Muốn hắn giao ra tiên thiên nguyên thủy tiên vực cùng tiên thiên bất diệt linh quang. Không nghĩ tới lại bị Giang Nam liên tục ra oai phủ đầu cho mấy người bọn hắn. Thậm chí đem bảo bối trong tâm can bọn hắn thắng đi. Thật sự để cho trong lòng bọn hắn khó chịu. An thanh tiên vương phẩy tay áo bỏ đi. Lạnh lùng nói. Chuyện liên danh thượng biểu hai cung tuyệt sẽ không đổi ý. Đông Vân Tiên Vương thở dài, cũng rời đi, lắc đầu nói. Lần này thua lớn rồi. Giáo chủ chờ đợi mấy ngày, hai cung tất có xác lệnh xuống. Giang Nam đưa mắt nhìn hai người rời đi, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Giáo chủ ở lại Hải Châu ta mấy ngày a? Thanh âm lánh lánh thanh thanh của băng phách huyền nữ vang lên nói.